chương 5 0 m m ụ c tiêu mới khương tộc nước sâu làm b ỉ ngạn võ tổ ở trong lòng kinh ngạc tán thán lúc thần du đại thiên địa bên trong có một nửa tín đồ đồng dạng đang thán phục này một nửa tín đồ còn chưa từng nghe đạo tổ giảng đạo qua bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua như thế chiến trận này mênh mông tín đồ thân ảnh tụ tập tại cùng một chỗ đủ để cho bất luận cái gì cảnh giới tồn tại đều tê cả da đầu đã thành tựu thái ất chi cảnh thiên đế cùng tiên thần nhóm tụ tập tại cùng một chỗ các lộ tiên gia đều tại chúc mừng hắn mười năm này bên trong thiên đế đều tại củng cố tu vi không thấy bất luận cái gì người cho nên tiên thần nhóm cũng là lần đầu tiên chúc mừng hắn bệ hạ thái ất chi cảnh là gì cảm thụ tương đương với võ đạo cảnh giới gì lữ thần châu tò mò hỏi trực giác nói cho hắn biết hắn đã không phải là thiên đế đối thủ mười năm này bên trong tâm tình của hắn vô cùng phức tạp lúc trước nhìn thấy thiên đế lúc thiên đế sao mà nhỏ yếu hắn trong lòng là dùng nhìn xuống góc độ đi đối đãi thiên đế nhưng mà hắn nhìn tận mắt thiên đế siêu việt hắn cho tới bây giờ hắn hoàn toàn nhìn không thấu thiên đế trong mắt hắn thiên đế cùng đạo tổ cao thâm m ạ t chắc không chỉ là hắn thất minh vương cũng hết sức phức tạp hai người bọn họ gia nhập thiên đình lúc thiên đình sao mà nhỏ yếu nhưng theo thiên đế đi đến thái ất chi cảnh bọn hắn đều ý thức được sự kiêu ngạo của bọn họ đã không có bọn hắn hiện tại muốn phấn khởi tiến lên các tín đồ hình thành vô số vòng tròn đều tại riêng phần mình thảo luận tuyệt đại đa số tín đồ đều đoán được đạo tổ có thể muốn giảng Thái ất chi đạo cho nên đều hết sức phấn khởi Mộ Linh lạc Bạch Kỳ cũng tới các nàng cùng ngày xưa Long Khởi Sơn đình viện cố nhân tụ tập tại cùng một chỗ Cơ võ quân Diệp Tầm địch Kiếm Thần Thanh Nhi Hoang Xuyên Bình An Lăng Tiêu Hoàng Thiên Hắc Thiên đ ồ n g d ạ n g đang nói chuyện Thái ất chi đạo Vong Trần Đại Tiên cũng đang nghe chính mình các đồ nhi thảo luận Thái ất chi cảnh, các đồ nhi đều hết sức xúc động, duy chỉ có hắn không quan tâm. Theo hắn tu vi càng ngày càng cao, lại thêm thiên địa bảo giám ảnh hưởng, hắn dần dần mơ tới kiếp trước hình ảnh. Hắn rốt cuộc minh bạch sư phụ vì sao coi trọng hắn, n à y loại nhảy vọt sinh tử, nhảy vọt l u â n hồi chiếu cố làm hắn hết sức cảm động, nhưng cũng hết sức bao la mờ mịt. Hắn nên như thế nào báo đáp? Chẳng qua là thật tốt làm một vị địa tiên đứng đầu. hắn rất muốn cùng sư phụ ngồi xuống thật tốt trò chuyện nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào gặp mặt sư phụ lần này giảng đạo ngay tại vong trần đại tiên xuất thần lúc một đạo tiếng chuông vang lên lệnh ồn ào thần du đại thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh những cái kia còn trên không trung tín đồ rồn d ậ p rơi xuống đất tất cả đều ngồi những cái kia không có hóa hình tín đồ thì nằm dạp trên mặt đất từng cái cuồng nhiệt nhìn lên bầu trời cửu trọng thiên biển tản ra một tôn đỉnh thiên lập địa thần tọa xuất hiện thất thải quang mang phổ chiếu thiên địa tại cái kia cường quang bên trong hiển lộ ra đạo tổ thân ảnh là rung động như vậy lòng người bái kiến đạo tổ không biết là ai mang đầu chợt càng ngày càng nhiều tín đồ hướng đạo tổ hành lễ một chút cực đoan người càng là dập đầu hưng phấn đến không thể khống chế chính mình vong trần đại tiên ngước nhìn đạo tổ đã xúc động lại thấy tầm thường hắn sao dám lại yêu cầu xa vời đi gặp đạo tổ gặp nói lại nhiều đều giống như tại sở cầu cái gì không cần đa lễ khương trường sinh thanh âm vang lên nhường hết thảy tín đồ như gió xuân ấm áp tâm đi theo yên tĩnh lần này giảng đạo giảng chư vị quan tâm nhất thái ất chi đạo khương trường sinh lời nói này lệnh hết thảy tín đồ hô hấp dồn dập từ thiên đế độ kiếp thành công trong 10 năm thái ất chi cảnh trở thành tu tiên giới cùng với tam giới chú ý nhất sự tình thái ất chi cảnh là đường danh giới cũng là điểm xuất phát tiên đạo đằng đẳng đại đạo không dừng luyện liền thái ất đạo quả mới vừa có tư cách vấn đạo trường sinh, khương trường sinh bắt đầu giới thiệu thái ất chi cảnh. Ta đem thái ất chi cảnh chia làm thái ất địa tiên, thái ất thiên tiên, thái ất chân tiên, thái ất kim tiên. Đi đến thái ất kim tiên có thể coi là tiên đế, như là võ đế chi cảnh tại võ đạo trọng yếu chuyển hướng. Tiên đế chi cảnh càng sâu, có thể siêu thoát sinh tử luân hồi, có thể nhìn trộm đại đạo bản chất, chân chính tiêu giao tự tại. Thái ất tứ cảnh nghe được các tín đồ tâm trí hướng về. chư vị khẳng định rất tò mò thái ất chi cảnh là gì cảnh giới hôm nay ta liền nói cho chư vị thái ất phía trên chính là đại la đại la b ỉ ngạn võ tổ thiên đế lữ thần châu diệp chiến thất minh vương vong trần đại tiên thương nhạc cản tử hoàn thần quân các loại những cái kia lòng mang tối cường chi tâm người đều là nhãn tình sáng lên có loại mở ra tân thiên địa cửa lớn cảm giác nhất là bì ngạn võ tổ hắn trên võ đạo chạy tới chính mình phần cuối thiên đế khi độ kiếp hắn đã từng quan sát qua chỉ là không có hiện thân đi đến thái ất địa tiên thiên đế đã không kém gì khai quang thánh võ nhất cực cảnh về sau ba tầng đại cảnh giới còn có càng cao đại la chi cảnh bỉ ngạn võ tổ cảm giác mình tu hành nhân sinh lại tìm đến hướng đi cả người tràn ngập sớm đã quên động lực sau đó khương trường sinh chính thức bắt đầu giảng đạo theo thấp nhất tu tiên cảnh giới nói về một mực giảng đạo thái ất chi cảnh lần này giảng đạo nặng tại thái ất chi cảnh bởi vì tín đồ số lượng quá nhiều Khương Trường Sinh cũng không dễ quên mình giảng đạo, đem giảng đạo thời gian dài khống chế tại trong vòng ba ngày. Dù sao nơi này là tương đương với mộng cảnh địa phương, tiên đạo nhiều như vậy, sinh linh ba ngày không trở lại hiện thực, đầy đủ dẫn tới nhiễu loạn. Giảng đạo trước đó, Khương Trường Sinh còn cố ý sáng tạo ra một tôn phân thân chuyên môn trông coi côn luân giới. Ba ngày sau giảng đạo kết thúc, các tín đồ tỉnh lại đều thấy chưa đủ nghiền, mà bọn hắn mở mắt về sau phát hiện đạo tổ đã không tại. đạo tổ giảng đạo quả nhiên không tầm thường để cho ta rộng mở trong sáng không sai ta cũng có đoạt được hận không thể hiện tại liền trở về tu luyện đạo tổ thanh âm cảm giác ẩn chứa lực lượng nào đó có thể làm cho tâm cảnh ta tốt một cái thái ất đạo quả thật sự là tinh diệu vô cùng ta nhất định phải đi đến thái ất chi cảnh vấn đạo trường sinh tiêu giao tự tại khiến cho người hướng tới ai t ừ tiêu cung bên trong khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên đầu tiên là tiến hành hương hỏa diễn toán xác định vô ưu về sau mới vừa buông lỏng đại la chi cảnh đã nói cho bọn hắn tiếp xuống ta có thể phải nỗ lực đi đến cảnh giới này không phải một mực là trong kính tuế nguyệt không c h u n g lâu các khương trường sinh như vậy nghĩ đến k h ó e miệng đi theo dương lên lần này giảng đạo cũng làm cho tâm tình của hắn vui vẻ hắn một mực rõ ràng tín đồ của chính mình số lượng có thể làm hết thảy tín đồ hội tụ vào một chỗ hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn cái kia chưa từng thấy qua chúng sinh chi hải trong lòng cảm giác thành tựu rất đủ nếu bị nhiều như vậy sinh linh tín ngưỡng vậy hắn cũng không thể nhường các tín đồ thất vọng hắn nhắm mắt lại tiếp tục bắt đầu tu luyện mộ linh lạc sau khi tỉnh lại gặp hắn đã bắt đầu tu luyện nàng mỉm cười cũng bắt đầu tu luyện hiện trong lòng nàng chỉ có một việc cái kia chính là sớm ngày chứng được thái ất chi cảnh bạch kỳ sau khi tỉnh lại cũng là không có tu luyện mà là đứng dậy rời đi từ tiêu cung thiên đình rìa một biển mây phía trên có một hòn đảo nhỏ bạch kỳ đứng tại một khoảng dưới cây già hai tay ôm cánh tay đôi mi thanh tú nhíu chặt khương thiên mệnh khương thiên sinh đứng ở trước mặt nàng mặt mày ủ rũ các ngươi không xác định khương nghĩa đi nơi nào nhưng các ngươi có thể xác định hắn không chết bạch kỳ trầm ngâm nói nghe vậy khương thiên mệnh hai người liền vội vàng gật đầu khương thiên mệnh gấp giọng nói hắn thậm chí không có tới nghe nói tất nhiên là xảy ra chuyện lớn ngài có thể phải nghĩ biện pháp thỉnh lão nhân r a ông ta ra tay bạch kỳ chân mày nhíu chặt hơn hỏi các ngươi không có cùng thiên đế nói khương thiên sinh bất đắc dĩ nói c ó mà nói trước đó khương nghĩa mất khống chế dẫn đến ra ra đối với hắn cực kỳ bất mãn thậm chí nhường thiên đình hạ đạt lệnh truy nã bạch kỳ im lặng tức giận nói ta mới bao lâu không có chú ý thiên giới cha con bọn họ đều náo lớn như vậy mâu thuẫn thiên giới quá nguy hiểm cho nên nàng đại bộ phận thời điểm đều đợi tại côn luân giới t r ợ giúp yêu tộc lớn mạnh không có cách chúng ta chỉ có thể tìm ngài ngài có thể phải nghĩ biện pháp giúp chúng ta biện hộ cho khương nghĩa là từng có sai nhưng hắn vì thiên đình bỏ ra nhiều ít giết nhiều ít kẻ địch lại bởi vì nhất thời mất khống chế giết thiên đình đồng minh bị bệ hạ truy nã thật sự là không công bằng khương thiên mệnh cắn răng nói hắn xem như nhìn xem khương nghĩa lớn lên hai người dắt tay nhiều năm sớm đã là lẫn nhau người trọng yếu nhất hắn tuyệt không buông tha khương nghĩa Bạch Kỳ thở dài nói: Được thôi, ta nghĩ biện pháp nói với đạo tổ, nhưng đạo tổ đã bắt đầu tu luyện, ta không tốt tùy tiện quấy giày. Ta sau khi trở về tìm cơ hội đi. Các ngươi trước đó vì sao không tại Thần Du Đại Thiên Địa bên trong nói? Khương Thiên Sinh mang theo u án nói: Ngài một mực vây quanh Thiên Đế truyền, chúng ta nào có cơ hội, đành phải đi Thiên Đình đợi ngài. Quả nhiên, ngài còn cuốn Thiên Đế hỏi thăm Thái ất cảnh. Cái kia vì sao không tại Thần Du Đại Thiên Địa bên trong nói cho chủ nhân? Tổ gia gia có thể nhìn trộm lòng người. Chúng ta sớm đã ở trong lòng khẩn cầu, vô dụng a. Có lẽ là tu tiên giả quá nhiều đi, hắn không thể chú ý tới. Nghe đến nơi này, Bạch Kỳ chỉ có thể đáp ứng. Sau đó chạy tới Tử Tiêu Cung. Khương Thiên Sinh nhíu mày hỏi: Ta vẫn còn có chút lo lắng. Khương Nghĩa tựa hồ là theo người nào? Mặc kệ với ai, hắn đều là người nhà họ Khương. Há có thể cùng Khương gia nội bộ lục đục. Chỉ cần hắn không có để lại nguyên do, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp tìm tới hắn. r ứ t bỏ tư tình không nói thiên tư của hắn nếu là rơi vào trong tay địch nhân ngươi hẳn là hiểu rõ điều này có ý vị gì khương thiên mệnh nghiêm túc nói nghe được khương thiên sinh chân mày nhíu chặt hơn khương nghĩa thiên phú đã là khương tộc kiêu ngạo cũng là áp lực khương tộc người hoặc nhiều hoặc ít đều e ngại khương nghĩa thiên phú nhất là theo khương nghĩa càng ngày càng mạnh hắn càng ngày càng không bị người khống chế có đôi khi liền khương thiên mệnh đều đối với hắn không thể làm gì Thiên Đế có thể nhanh như vậy chứng được Thái ất chi cảnh cũng có khương nghĩa kích thích nguyên nhân. Đi thôi, hồi trở lại thiên giới, Huyền Niên nhanh gánh không được áp lực liền tam hoàng đều được mời tới. Xem ra Đế mạch muốn thay đổi, chúng ta phải trở về duy trì hắn. Khương Thiên mệnh lắc đầu nói, còn có một chuyện khác khiến cho hắn đau đầu. Khương Thiên sinh thì cười nói, nếu như Thiên Hoàng lên tiếng, ta chỉ có thể chống đỡ hắn, dù sao ta thua thiệt hắn. Năm đó hắn đi vào cực đoan. cho đại ca hắn tuyên đạo thiên hoàng tạo thành rất nhiều phiền toái từ hắn tỉnh ngộ về sau hắn một mực đối tuyên đạo thiên hoàng tràn ngập ái náy đây cũng là hắn nguyện ý tại phong thần đại chiến bên trong đem hết toàn lực nguyên nhân khương thiên mệnh lườm hắn một cái tức giận nói ta xem như thấy rõ nếu không có ngoại địch liền sẽ nội đấu khương gia quá mạnh nước so thiên đình còn sâu hai người vừa nói một bên rời đi một bên khác bạch kỳ trở lại tử tiêu cung nàng cẩn thận từng l y từng tí đi vào khương trường sinh bên cạnh lưỡng lự nên nói như thế nào sợ chọc chủ nhân không vui mặc dù nàng cảm thấy chủ nhân hẳn là rất tình nguyện quản hậu bối sự tình vừa vặn vì khô khan tu hành tuế nguyệt tăng thêm màu sắc nhưng nàng không muốn biểu hiện được quá hiểu khương nghĩa đi thông u chi hải khương trường sinh bỗng nhiên nói ra nghe được bạch kỳ sừng sốt thông u chi hải khương trường sinh không có mở mắt bình tĩnh nói đó là võ đạo thiên cảnh giới rời đi hư không khu vực cần phải đi qua chương 510, đại kiếp mệnh số thiên đạo chiếu cố chủ nhân ngài cũng biết rồi bạch kỳ cẩn thận từng l y từng tí hỏi trong nội tâm nàng kính nể chủ nhân mặc dù không hề rời đi từ tiêu cung cũng có thể nhìn rõ hư không hết thảy khương trường sinh nói việc này ngươi cũng đừng lại quan tâm liên quan đến nhân quả quá lớn liền người này tu vi hơi không cẩn thận liền biến thành cho bụi ta trong ngày thường đến tu luyện cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào ngươi. Bạch Kỳ liền vội vàng gật đầu đi theo hỏi chủ nhân Khương Nghĩa vì sao muốn đi thông U Chi Hải là ai dẫn hắn. Khương Trường Sinh nói từ là có người dẫn dụ, bất quá này cũng là chính hắn lựa chọn yên tâm đi, hắn sinh tại trong đại kiếp mệnh cứng ngắc lấy sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mỗi lần bế quan kết thúc hắn đều sẽ quan tâm Khương Nghĩa thuận tiện thôi diễn hắn nhân quả. Theo hắn tu vi càng ngày càng cao. khương nghĩa nhân quả cùng mệnh số trong mắt hắn càng ngày càng rõ ràng. kẻ này thiên phú đã chú định hắn không an ổn tính cách, hắn không có khả năng vĩnh viễn thủ ở thiên giới bên trong. ở thiên giới hắn cố k ỵ quá nhiều, ngược lại hạn chế hắn trưởng thành. rời đi thiên giới là hắn có thể không chút kiên kỵ thi triển thiên phú của mình. thôn vệ người khác lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng thiên phú như vậy rất thích hợp lượng kiếp. khương trường sinh cũng đang mong đợi hắn có thể đi tới một bước nào. đương nhiên. mệnh số cùng nhân quả cũng không phải là tuyệt đối, cho nên Khương Trường Sinh còn vái một người trước đi chợ giúp Khương Nghĩa thuận tiện thăm dò lòng của người nọ nghĩ. Bạch Kỳ nghe xong lâm vào trong suy tư, Khương Trường Sinh cũng không nữa phản ứng nàng, tiếp tục luyện công. Trước mắt chỗ hắn tại hấp thu đại đạo chân nghĩa giai đoạn, ngoại trừ chính hắn nắm giữ đại đạo lực lượng bên ngoài, còn có khả năng thông qua thất thập nhị phá thiên châu ngộ đạo tại ngộ đạo quá trình bên trong tu vi của hắn một mực tại tăng trưởng, chưa từng dừng lại qua. hắn rõ ràng nhất tu vi của mình tiến bộ, cho nên hắn căn bản không lo lắng giống khương nghĩa thiên phủ như vậy có thể hay không uy hiếp được hắn. hắn hiện tại liền cần thời gian. sau đó hắn chuẩn bị chuyên tâm bế quan, liền thái thượng đan đạo đều có thể buông xuống. bạch kỳ không tiếp tục quấy r ầ à y hắn, sau đó rời đi từ tiêu cung, đem hắn nói cho khương thiên mệnh hai người. sâu trong hư không thông u chi hải, khương nghĩa đứng tại một tòa trước cửa đá, hắn một bộ hắc giáp. vác trên lưng lấy một thanh cự kiếm so với người khác còn lớn hơn ánh mắt của hắn khóa chặt tại trước cửa đá một đạo thân ảnh bên trên chính là thông u chi hải chín thủ vệ một trong s í c h giả thiên hắn tiến lên một bước ôm quyền hành lễ nói tiền bối tại hạ muốn nhập thông u chi hải s í c h giả thiên nhắm mắt lại mạn bất kinh tâm nói võ đạo khí vận đã tán bây giờ ra vào thông u chi hải đã không hạn chế ngươi muốn vào liền vào khương nghĩa nghe xong lập tức thở dài một hơi lúc này chuẩn bị bước vào môn bên trong chậm đã một thanh âm truyền đến khương nghĩa vô ý thức quay người nhìn lại chỉ thấy một tên ngồi tại bằng đá tòa sen bên trên lão g i ả bay tới chính là thiên cơ huyền lão xích già thiên mở mắt còn sót lại một con mắt bên trong toát ra vẻ ngờ vực thiên cơ huyền lão dừng lại cùng khương nghĩa bảo trì khoảng cách an toàn nói thông u chi hải vô cùng nguy hiểm thực lực của ngươi quá yếu lại để ta cùng ngươi đi một lần đi thiên cơ huyền lão nhìn như chấn định trong lòng thì đáng chát hắn là thật không muốn hồi trở lại thông u chi hải làm sao đạo tổ truyền âm cho hắn mệnh lệnh hắn đến đây từ khi hiểu biết đạo tổ dễ dàng chấn áp võ tổ về sau thiên cơ huyền lão liền hạ quyết tâm đi theo đạo tổ cho nên không thể không đến đây nếu như đắc tội đạo tổ hắn sợ là cũng chỉ có thể trốn tới thông u chi hải hắn căn bản không được chọn không bằng liều một phen ngươi là ai khương nghĩa cảnh giác mà hỏi Thiên Cơ Huyền Lão bộ dáng thoạt nhìn liền không giống người lương thiện, rời đi thiên giới về sau, Khương Nghĩa gặp được không ít phiền toái, cho nên mặt đối Thiên Cơ Huyền Lão, hắn đã bắt đầu suy tư như thế nào đối phó cái này người. Thiên Cơ Huyền Lão mở miệng nói: Ngươi có thể xưng ta là Thiên Cơ Huyền Lão, có người nắm ta trước tới chiếu cố ngươi, ngươi không cần lo ngại. Ta nếu là muốn đối phó ngươi, ngươi căn bản ngăn cản không được. Nắm ta đến từ người là trưởng bối của ngươi, trưởng bối. Khương Nghĩa vô ý thức nghĩ đến phụ thân. nhưng trong lòng đi theo khó chịu phụ thân đều truy nã hắn làm sao có thể phái người tới chợ hắn hắn không có dễ tin thiên cơ huyền lão mà là lâm vào đang do dự không nghĩ tới liền lão nhân gia ngài cũng bắt đầu làm người làm việc quả nhiên lượng kiếp bên trong chúng sinh đều thân bất do kỷ xích giả thiên mở miệng cười nói trong lời nói tràn ngập trào phúng thiên cơ huyền lão liếc mắt nhìn hắn đạm mạc nói đã biết là lượng kiếp người vì sao còn thủ tại chỗ này chẳng lẽ ngươi còn tại hy vọng xa vời lấy võ đạo quay đầu trở lại? xích giả thiên cười lạnh một tiếng, không có nói tiếp. thấy thủ vệ thông u chi hải cường giả bí ẩn đều tại thiên cơ huyền lão trước mặt ăn quả đắng, khương nghĩa đối thiên cơ huyền lão càng thêm tò mò. thiên cơ huyền lão lúc này bay vào trong môn, một cỗ cường đại lực lượng bao lấy khương nghĩa, khiến cho hắn vô pháp kháng cự. làm sao có thể hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? khương nghĩa chừng to mắt, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Hắn hôm nay cường đại d ư ờ n g nào, thậm chí có thể vượt cảnh giới tác chiến, vậy mà dung chuyển không được lực lượng của đối phương. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải mạnh mẽ như thế tồn tại như vậy. Xem ra đối phương xác thực không có lừa gạt hắn tất yếu. Cái kia có thể thỉnh động cường đại như vậy, chẳng lẽ là gia gia của hắn? Khương Nghĩa mặc dù chưa từng gặp qua gia gia, nhưng tên của hắn là gia gia lấy, hắn công pháp vẫn là gia gia chuyên môn vì hắn sáng tạo. Hắn trong lòng một mực cảm kích gia gia, trong lòng hắn. gia gia gần với mẫu thân khương thiên mệnh cùng tiên đạo chúng sinh một dạng trong lòng hắn gia gia là mạnh nhất nếu như là gia gia lên tiếng quả thật có thể mời đến mạnh như vậy người khương nghĩa buông lòng không nữa cố gắng phản kháng hắn nhìn hướng về phía trước thiên cơ huyền lão bóng lưng hai người đang xuyên qua tại một đầu đen kịt trong không gian gió rét thấu xương chạm mặt tới mà lấy khương nghĩa tu vi cũng không khỏi đánh dùng mình tiền bối ngươi đối ông nội ta hiểu nhiều ít Khương Nghĩa mở miệng hỏi, ngữ khí mang theo vẻ mong đợi. Thiên Cơ Huyền Lão không trả lời ngay, cách mấy tức về sau, hắn mới vừa mở miệng nói: Sự cường đại của hắn siêu việt ta nhận biết, ta đối với hắn hiểu rõ cũng chỉ có điểm này, không thể tưởng tượng nổi mạnh. Hắn đối mệnh số có sự hiểu biết nhất định có thể thui diễn hư không hết thảy tồn tại, duy chỉ có đạo tổ. Hắn căn bản tính không thấu, nhưng trước đó đạo tổ cùng võ tổ cuộc chiến đủ để chứng minh hắn cùng đạo tổ tranh lệch cực lớn. Hắn thấy dù cho là thượng phúc thiên. cũng rất khó như vậy tùy tiện chấn áp võ tổ nghe nói như thế khương nghĩa triệt để yên tâm đối phương quả nhiên là gia gia phái tới hứng thú của hắn lớn hơn tiền bối bây giờ đại kiếp đem đến võ đạo sụp đổ dạng này đại kiếp sẽ kéo dài bao lâu thật lâu đây cũng không phải là là võ đạo đại kiếp mà là đại đạo lượng kiếp võ đạo trong lịch sử võ đạo đại kiếp chẳng qua là võ đạo dùng tới thanh lý đối lập thủ đoạn chân chính đại đạo lượng kiếp khả năng trăm vạn tái thậm chí ngàn vạn năm Ngươi sinh ở ngươi tạm thời không nghĩ tới dung chuyển tuế nguyệt, đây là một loại bi ai, cũng là một loại may mắn, sở dĩ may mắn, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có một khỏa vấn đỉnh mạnh nhất tâm, tối cường chi tâm sao? Khương Nghĩa nhớ kỹ lời nói này, ánh mắt càng ngày càng phấn khởi. Thiên Cơ Huyền Lão cũng tại tò mò tiểu tử này có như thế nào năng lực, hắn hiểu qua tiên đạo, đạo tổ con cháu cũng không ít, dù cho là vị kia thiên đế bên người cũng không có nhân vật như hắn chờ đợi. hắn thử thôi diễn khương dễ dàng mệnh số đi theo động dung đại kiếp mệnh số ứng kiếp mà thành đại kiếp mệnh số thiên cơ huyền lão trong lòng rung động lại không nghĩ tới đối phương là như thế lai lịch bất quá trên mặt hắn không có biểu hiện ra ngoài tiếp tục cùng khương nghĩa trò chuyện đạo tổ giảng đạo sau khi kết thúc toàn bộ tiên đạo lần nữa nhấc lên tu tiên triều dân càng ngày càng nhiều tu tiên giả buông xuống tranh đấu bắt đầu bế quan thiên giới cũng bởi vậy an tĩnh không ít vào ở thiên giới rất nhiều thế gia vọng tộc thế lực riêng phần mình tìm hiêu qua đều biết được đạo tổ giảng đạo sự tình này khiến bọn họ rất ngạc nhiên bọn hắn một mực đợi ở thiên giới vì sao bọn hắn không có nghe được đạo tổ giảng đạo một điểm động tĩnh đều không có coi như đạo tổ sau lưng bọn hắn giảng đạo cái kia đông đảo tu tiên giả lại là như thế nào nghe đạo đây cũng không phải là một hai trăm người thiên giới tu tiên giả sao mà nhiều tựa hồ cũng nghe qua đạo tổ giảng đạo mà bọn hắn dưới tay vun trồng tu tiên thân tín lại không có nửa điểm tin tức, chẳng lẽ đạo tổ thật sẽ báo mộng? Trong lúc nhất thời, thiên giới thế lực khắp nơi bị chấn nhiếp đến, lại không dám đối thiên đình ra tay. Tuế Nguyệt như thoi đưa, trăm năm như một cái chớp mắt, p h à m Nhân cả đời như phủ du mà qua. Lượng kiếp không khí lan tràn đến thiên giới, vô luận là võ giả, vẫn là tu tiên giả, đều càng ngày càng táo bạo, thậm chí xuất hiện đại lượng tẩu hỏa nhập ma người. Bỉ Ngạn võ tổ ngồi tại trong đạo quan của chính mình, hắn thu hồi thần niệm. Tiên đạo thần niệm xác thực bất phàm, có thể nhìn rõ linh hồn. Bỉ Ngạn võ tổ yên lặng cảm khái, hắn vừa độ kiếp đột phá thành công, tu tiên cảnh giới đi đến địa tiên cảnh. Hắn tu tiên đã có hơn ngàn năm, tốc độ như vậy không coi là nhanh, chủ yếu là hắn gánh vác phần lớn thời gian nghiên cứu công đức lập giáo phái. Dù cho là hiện thời tu tiên giới, địa tiên cũng là có thể hoành hành một phương đại tu sĩ. bây giờ lượng kiếp đã tới tiên đạo có lẽ là ta nên lập giáo phái thời điểm bỉ ngạn võ tổ đứng dậy cất bước đi ra đạo quan đại môn mở ra ánh nắng vung vãi ở trên người hắn bóng lưng của hắn lộ ra như vậy thẳng tắp so với ngày xưa ngồi tại võ tổ vị trí lúc hắn hắn hôm nay càng có khí phách phảng phất giành lấy cuộc sống mới về sau tuế nguyệt bên trong hắn đi bộ hành tẩu thiên giới nhân gian vì phàm linh giảng đạo dẫn dắt phàm linh bước vào tiên đạo dần dần võ tổ tên rời xa hắn thay vào đó là đạo quân tên bỉ ngạn đạo quân thiên giới thiên đình lăng tiêu bảo điện bên trong thiên đế ngồi tại đế tọa bên trên may kiếm nhíu chặt uy nghiêm đến cực điểm bước vào thái ất địa tiên cảnh về sau hắn uy thế khí phách mạnh hơn tiên thần nhóm cũng càng ngày càng e ngại hắn giờ phút này lăng tiêu bảo điện bên trên tiên thần chỉ còn lại có hơn 10 vị tất cả đều là khương gia tiên thần phân đế mạch cùng chỉ mạch làm như vậy không sợ vì khương tộc tương lai lưu lại tai họa ngầm thiên đế trầm giọng hỏi tâm mắt khóa chặt tại tuyên đạo thiên hoàng trên thân tam hoàng tử vi đại đế khương thiên mệnh khương thiên sinh khương la khương thiện khương huyền chân đám người đều tại đối mặt thiên đế hỏi thăm tuyên đạo thiên hoàng mở miệng nói đế mạch không thuộc về dòng chính hậu hoạn vô tận nhưng nếu là không động viên khương huyền niên nhất mạch đồng dạng có tai họa ngầm vô luận như thế nào làm đều sẽ có hậu hoạn nhưng quy củ dù sao cũng phải lập Khương Huyền chân hừ lạnh một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Tử Vi Đại Đế mở miệng nói, Khương Huyền Niên sáng lập Đế mạch đã đến thiên đạo khí vận, mặc dù bị xuống làm Khương tộc chi mạch, hắn này nhất mạch hậu duệ đều sẽ đến thiên đạo chiếu cố, bản thân cũng là một loại ưu đãi. Hắn đạt được Khương gia dòng chính một phái đồng ý, d ồ n d ậ p mở miệng vì tuyên đạo thiên hoàng nói chuyện.